Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio chấm ước y rét. Lý Kỳ thấy không khí có chút xấu hổ, cười ha hạ, nâng chén trà lên nói. Triệu cô nương có ơn cứu mạng tại hạ. Tại hạ sẽ khắc trong tâm khảm. Trước mời cô nương một ly tỏ vẻ kính trọng. Mời. Nói xong, một hơi uống hết chén trà. Ta có ơn cứu mạng ngươi khi nào? Triệu Tỉnh kinh ngạc hỏi, nàng chỉ nhớ mình có ơn tha mạng cho Lý Kỳ chứ không có ơn cứu mạng. Lý Kỳ cười đáp, nếu ngày ấy Triệu cô nương giao tại hạ cho quan phủ thì tại hạ sao có thể sống tới hiện tại. Nguyên lai là việc này. Triệu Tỉnh gật đầu, lại nói, tuy nhiên, vẫn câu nói kia, nếu lần sau. Nàng còn chưa nói hết, Lý Kỳ đã xen ngang. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Trong lòng lại bồi thêm một câu, muốn nói cũng sẽ không nói trước mặt ngươi. Vậy thì tốt. Triệu Tỉnh gật đầu, bưng chén rượu lên hớp một ngụm nhỏ. Hai mắt liền tỏa sáng, thầm nghĩ, rượu tuyệt thế vô song này quả nhiên còn dậy uống hơn rượu kim lên nhiều lắm. Liền hỏi, rượu này là do ngươi nhượn Đương nhiên, cả nước chỉ có một nhạc, già trẻ không lừa gạt. Nếu tiểu cô nương thích uống, ta sẽ sai người tặng cho cô nương một bình. Cô nương mang bình đó cho cha mẹ cô nương nếm thử. Lý Kỳ hừ hừ nói. Trong lòng thầm nghĩ, đợi cha mẹ ngươi nếm thử xong, nếu không chạy tới tối tiên cư tống bạc, thì ta sẽ đổi sang họ Triệu nhà ngươi. Lý Kỳ Hà phóng như vậy, Triệu Tỉnh cảm thấy có chút xin lỗi hắn, nói: "Không cần ta trả tiền, chỉ là món quà nhỏ mà thôi." Lý Kỳ lắc đầu cười, "Mau mau nếm thử món lẩu yên ươm này, bằng không để lâu lại vơi hết nước." Triệu Tỉnh nhìn nồi lẩu, hiếu kỳ hỏi: "Vì sao lẩu yên ươm này nửa đỏ, nửa trắng?" "Màu đỏ là thứ gì mà màu trắng là thứ gì?" Lý Kỳ giải thích: "Đây đều là súp cá, chỉ có điều một bên có vị cay, một bên có vị thơm. Nữ nhân các ngươi không thích hợp ăn cay, nên nếu ngươi muốn ăn cái gì thì nhúng ở bên màu trắng kia kìa." Triệu Tĩnh vừa nghe, không phục nói: "Ai nói nữ nhân không thích hợp ăn cay?" Nói xong, liền kẹp hai miếng thịt dây bỏ vào phần đỏ. "Được coi như ta chưa nói." Đúng là hảo tâm không có hảo báo. Ngày mai kiểu gì mặc chả nổi đầy muộn. Lý Kỳ cũng không khuyên nữa, gắp một ít rau bỏ vào bên trắng. Chẳng bao lâu liền gắp ra, đặt trước miệng thổi hai cái mới bỏ vào mồm. Vừa ăn vừa nói, sướng thật quá sung sướng. Có ngon như vậy không? Triệu Tĩnh Hồ nghe nhìn vẻ khoa trương của Lý Kỳ, đợi cho Lý Kỳ nói có thể ăn. Nàng liền không thể chờ đợi được nửa gắp hai miếng tê, hương, y, tê, dân, e, ra. Học theo Lý Kỳ thổi vài hơi, sau đó bỏ vào trong miệng. Vừa mới nhai mấy miếng, vị cây nồng đã khiến nàng suyết sạch. Hai tay nắm chặt không biết nên nhả hay nên nuốt. Lý Kỳ buồn cười nhìn nàng, nói. Nếu ngươi không thể ăn cây thì đừng có thể hiện. Nhổ ra đi. Triệu Tỉnh vừa định nhổ ra, nghe Lý Kỳ nói như vậy, liền nhịn cây, nhai thêm một lúc, mới cố nuốt miếng thịt dai vào bụng. Tuy nhiên nàng phải trả một cái giá thảm trọng, hai hốc mắt đã đỏ bừng. Đây là dáng vẻ của cao thủ sao biết thế thì mình thủ sẵn một ít hoa tiêu là có thể thu phục được nàng ta rồi. Mở ngọc tròn hoa tiêu cũng như cây ớt Việt Nam đóng ngọc tròn. Lý Kỳ cố nhịn cười, rót nàng một chén trà, nói: "Uống đi." Lần này Triệu Tỉnh không dám hờn dỗi nữa, cầm chén nước trà liền uống hết, lại nói: "Chén nữa, chén nữa." Uống liên tiếp 3 chén trà, Triệu Tỉnh mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng vị cay vẫn luẩn quẩn trong miệng, thật không dễ chịu gì. Lý Kỳ thấy khuôn mặt nàng ưỡng đỏ, đôi môi khiêu ngợi càng thêm đỏ chót, rất là mê người. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình nói cho nàng ta biết, thật ra hôn môi chính là cách giải cây. Không biết nàng ta có rút kiếm đâm mình không? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Lý Kỳ không dám hành động. Dù sao thực lực đôi bên quy, u, a, cân, hân, e, nân, hân, lệch. Món này ngươi làm cho người ăn à? Vừa hoài hoãn lại Triệu Tỉnh liền căm tức nhìn Lý Kỳ. Nàng tưởng rằng Lý Kỳ cố ý chỉnh mình. Cái gì dám nghi ngờ tài nấu nướng của ta? Lý Kỳ nao nao, không nói hai lời kẹp một miếng thịt dây bỏ vào phần sốt đỏ. Đợi chín xong thì kẹp lên ăn. Cùng nhúng vào một nồi, nhưng Triệu Tỉnh là cây nửa chết nửa sống mà Lý Kỳ lại ăn say sưa có vị. Triệu Tĩnh ngây người, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không thấy cây à?" Lý Kỳ đặt đũa xuống, thở dài: "Ta đương nhiên là thấy cây, nhưng ta thích ăn cây, cước cây là ta thích. Thực ra ngươi cũng không cần phải xấu hổ. Có người thích ăn cây, có người sợ ăn cây, đây đều là do thói quen tạo thành. Hơn nữa vừa nãy ta cũng khuyên ngươi, nhưng ngươi không nghe mà cứ cố ăn. Giờ còn trách ai được nữa?" Ai xấu hổ? Triệu Tỉnh hử một tiếng, lại kẹp một miếng rau xanh, vừa định nhúng vào trong phần suất đỏ. Nhưng do dự một chút, cuối cùng là nhúng vào phần suất trắng, ngoài miệng vẫn không phục nói: Ăn được cây thì có gì mà huênh hoang. Ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi. Lý Kỳ cười ha ha. Triệu Tỉnh không để ý tới hắn, đợi một lát, gắp miếng rau kia lên, thổi cho nguội rồi nhai. quả nhiên rất mỹ vị. Nàng khẽ nói: "Phần trắng này ngon hơn phần đỏ nhiều." Lý Kỳ sao không biết ý của nàng, cười khổ lắc đầu. "Món lẩu yên êm này cũng do ngươi làm." Lý Kỳ cười đáp: "Đương nhiên, không đâu có được. Ngươi muốn ăn chỉ có thể tới Tây Tiên Cư mà thôi." Nói như vậy, ba câu đối treo bên người cũng do ngươi nghĩ ra. Triệu tỉnh bỗng lít ra ngoài cửa, dạo hoạt hỏi, Đương nơn, Hơn, Y, E, Nơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, G, Nơn, Gơn, Nhưng không phải, Ba câu đối kia là do đông chủ của chúng ta, Tần Phu Nhân làm, Ta đâu có tài văn chương như vậy." Lý Kỳ vội vàng khu tay. Triệu Tĩnh Dương lông mày cười nói: "Ta chỉ tùy tiện hỏi, ngươi cần gì phải khẩn trương lẽ nào Tần phu nhân là ngươi rất khó tính, các ngươi đều sợ nàng." Ngươi chớ nói linh tinh. Tần phu nhân của chúng ta không chỉ đẹp người đẹp nét, tài hoa còn rất xuất chúng. Hơn nữa phu nhân rất che chở cho những người làm việc nơi đây. hời thời khắc khắc quan tâm tới chúng ta. Lòng thiện lương có thể so sánh với Bồ Tát, không phải Lý Kỳ ta khoác lác. Nếu không phải phu nhân không ra cửa nhiều năm, thì để nhất tài nữ của Đông Kinh đâu có thể rơi vào tay của Lý Thanh Chiếu. Lý Kỳ hết sức khen. Triệu Tịnh mém môi cười. Nghe ngươi nói như vậy, có vẻ như ngươi rất ngưỡng mộ tần phu nhân. Đâu chỉ là ngưỡng mộ Trong mắt ta, phu nhân chính là tiên nữ băng thanh ngọc khiết, xa xa không thể chạm. Đời này lý kỳ ta có thể đi theo bên cạnh nàng làm tùy tùng thì đã thấy đủ rồi. Lý Kỳ tỏ vẻ hướng tới nói. Triệu Tĩnh rốt cuộc không nhịn được cười, bỗng nghiêng đầu, hướng phía cửa nói: "Tần phu nhân tại hạ Triệu Tĩnh mạo muội bái phỏng. Nếu có chỗ đắc tội, mong bệ hơn u nơm hâm a nơm tha thứ." Cái gì phu nhân? Lý Kỳ đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, hỏi: "Phu nhân, phu nhân ở đâu?" Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở. Tần phu nhân đỏ bừng khuôn mặt đi vào, đằng sau còn đi theo nha hoàn tiểu Đào.